một chiếc xe ngựa trông rất bình thường. kéo xe là một con lừa có bốn chân trắng như tuyết, toàn thân đen tuyền. con lừa này cũng rất có khí chất. phu đánh xe hơi giơ roi lên hoặc là lớn tiếng quát vài câu, là nó liền giận dỗi không chịu đi luôn. còn nhe răng đe dọa phu xe giống như uy hiếp. cho nên phu xe kia cũng không dám khiêu khích nó, mặc nó tự chạy. cũng may, con lừa này tuy tính tình bướng bỉnh nhưng sức đôi chân khá tốt. Có thể chạy nhanh hơn bảo mã bình thường. Khi chạy nghiêm túc thì nhanh như gió, bay như làn khói, thu hút sự chú ý của nhiều người trên đường. bên ngoài chiếc xe ngựa này rất bình thường, nhưng bên trong thùng xe lại chẳng bình thường chút nào. Có những chiếc đệm êm ái lộng lẫy, một chiếc hộp tối màu để đựng đồ ăn linh tinh, chăn ga gối đệm và thậm chí còn có cả một chiếc bàn nhỏ. Trên đó bay ban cơ, có đĩa trái cây và đồ điểm tâm. Có thể nói, mọi thứ sinh hoạt trong cuộc sống cần thứ gì thì có thứ đó. Ở bên trong, dù ngồi hay nằm, đều rất thoải mái. Chiếc xe ngựa này rất tốt. Nhược điểm duy nhất là mọi thứ bên trong đều có màu xanh biếc. Ngay cả bên trong thùng xe cũng được vẽ mấy thân cây trúc. Kỹ năng vẽ khá tốt. Khi chiếc xe hơi lắc nhẹ, cành lá của những cây trúc vẽ trên thùng xe trông giống như đang đung đưa. Như thể có gió thổi vậy. Cố tích cửu tựa người vào thùng xe, cảm giác như đang nép mình trong rừng trúc. Bốn phía gió nhẹ thổi qua, thậm chí còn có mùi trúc thoang thoảng trên mũi. Vết thương trên người nàng gần như đã lành, linh lực cũng đã hồi phục một phần. Tuy nhiên chất độc còn sót lại trong cơ thể nàng vẫn chưa được đào thải cho nên nàng không thể sử dụng linh lực một cách hấp tấp. Nếu không, kích hoạt độc tố còn sót lại phát tác thì sẽ rất tệ. Vì vậy, sau khi trúc độc thanh mang nàng từ trong sa mạc ra, liền lập tức đưa nàng vào trong tọa giá của mình, rời khỏi ma giới, đi ra ngoài. Cánh cửa như ý của Túc độc thanh sử dụng ở ma giới thì có thể di chuyển như ý. Muốn đi đâu thì đi tới đó, chỉ cần tùy tiện mở cánh cửa ra là được. Nhưng sau khi ra khỏi ma giới, tác dụng cánh cửa như ý này của hắn đã giảm đi rất nhiều. Muốn mở ra thì hắn phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Có vẻ như mỗi lần hắn mở nó ra, Rất nhiều linh lực và sức mạnh thể chất đã bị tiêu hao, Mà sương sườn của hắn vừa mới được nối lại, cần phải nghỉ ngơi nên không thích hợp để thường xuyên mở cánh cửa như ý này. Vì thế sau khi cùng cô tích cửu thương lượng xong, hắn nên lấy tọa giá của mình đi ra ngoài. Bên ngoài, tọa giá của hắn vốn dĩ cũng rất phong cách và rất bắt mắt. Nhưng cô tích cửu cảm thấy hai bệnh nhân đi đến đâm lầy độc vẫn nên kín đáo một chút thì sẽ tốt hơn. Cho nên nàng sửa đổi một chút hình dáng bên ngoài của xe ngựa để nhìn nó giản dị hơn. Về phần con lừa kia thì cũng không cần phải trang trí đặc biệt gì cả. Dù sao bên ngoài cũng có không ít bá tánh có tọa kỵ là con lừa. Những con lừa này khi kéo xe cũng không có gì nổi bật. Cô Tích Cửu không nghĩ tới trúc độc thanh một người có phong cách như vậy tọa kỵ lại là một con lừa có hình thức trông rất bình thường. Nhưng sau khi ngồi vào trên chiếc xe lừa này nàng mới hiểu rằng con lừa này là một con lừa thần kỳ. Thời điểm nó thực sự chạy so với con báo gấm vương của nàng còn nhanh hơn nhiều. Con lừa thần kỳ này còn có một khả năng rất đặc biệt, đó là nó có thể hiểu được lời nói của con người. Sau khi Trúc Độc Thanh nói cho nó biết lộ trình, nó sẽ tự động tìm đường đi tới đó, không cần người ở bên ngoài điều khiển nó. Vốn dĩ Trúc Độc Thanh muốn ở trong thùng xe cùng với cố tích cử, chơi cờ, trò chuyện, Bồi dưỡng tình cảm Nhưng của Tuyết Cửu lại nói Chuyến đi này cần phải kín đáo Nếu ở bên ngoài xe lừa không có xa phu Không khỏi gây kinh hại cho người ta Cho nên muốn hắn chịu thiệt Ở bên ngoài giả làm phu xe Cho phù hợp Không còn cách nào khác Túc độc thanh đành phải đợi ở bên ngoài Vì giả làm Nhưng phải giống thật một chút Hắn còn thường xuyên vung roi Giống như một phu xe thực thụ Kết quả liền chọc cho con lừa này không hài lòng Đậu má còn không tin ta Con chạy ra giám thị ta Đồ thiểu năng trí tuệ Cho nên con lừa này thường xuyên cáo kỉnh Khi tức giận Sẽ quét cái đuôi hôi rình Qua mũi trúc độc thanh một cái Trúc độc thanh thường xuyên Phải phe phẩy cái quạt lông ngỗng Lắc chiếc roi trong tay Cầm thấy vô cùng khổ sở Rõ ràng mỹ nhân đang ở trong xe ngựa của mình Nhưng ngay cả cơ hội tán tỉnh nàng cũng không có Thế giới bên ngoài vẫn như vậy Mười ngày lại có mưa máu một lần Khắp nơi là rừng nguyên sinh mọc hoang Bên trong rừng rậm là hung thú nửa điên cuồng Lần này ngồi xe ra ngoài Rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng hiểu được chiếc xe và con lừa Thực sự thần kỳ ở chỗ nào Bình thường khi hành tẩu trên quan đạo Chiếc xe ngựa này chính là chiếc xe ngựa bình thường. Nhưng một khi đi vào khu dân cư thưa thớt, rừng nguyên sinh hoang vu, căn bản không có đường đi. Hai bên chiếc xe ngựa này sẽ xuất hiện hai chiếc cánh và nó sẽ được con lừa thần kỳ đó điều khiển để bay lên lưng chừng, Từ trên đỉnh ngọn cây vượt qua ào ào. Con lừa thần kỳ đó dường như có khả năng khinh công. Bốn vó của nó chạm trên ngọn cây một chút, lao về phía trước mấy trượng. Bởi vì cô tích cửu không cần giải độc gấp, Cho nên hai người đi đường cũng không vội Ban ngày đi, ban đêm nghỉ ngơi Đại lục này chỉ có một vài thành thị Khi nghỉ ngơi dọc đường Thì có thể không kịp chạy vào thành thị Đôi khi phải ở trên núi hoang Vì đề phòng và ngăn chặn hung thú tập kích Cố Tích Cửu sẽ dùng hòn đá cây cối Ở xung quanh lập trận Sau đó lấy ra hai chiếc lều Dựng lên cho hai người nghỉ ngơi Bây giờ là tháng 6 Là thời điểm nóng nhất Trong lều cực kỳ ngột ngạt. Đây là nơi thể hiện khả năng khí tông tuyệt vời của trúc độc thanh. trên mỗi đỉnh lều trại, hắn đều lắp đặt một chiếc máy làm mát tự chế. Chiếc máy làm mát này giống như một chiếc quạt điện ở thời hiện đại. Sau khi lắp vào, sẽ tự động bật quạt gió. Không khí thổi ra vẫn là không khí lạnh, có tác dụng làm mát rất tốt. Hai người cũng có thể thay phiên nhau ngủ ngon khi nghỉ ngơi trong lều. Thực ra, Trúc Độc Thanh đi theo cố Tích Cửu vẫn có một ít lợi ích nho nhỏ. Ví dụ như thời điểm cố Tích Cửu lập trận sẽ giảng giải cho hắn bí quyết, pháp quyết lập trận này. Trong suốt hành trình đi trên đường, khi nàng nhìn thấy Trúc Độc Thanh mệt mỏi, thì nàng sẽ mời hắn vào xe ngựa nghỉ ngơi, cùng hắn đánh một ván cờ, thưởng cho hắn một ít trái cây thượng giới, cất giữ trong túi trữ vật của mình. Đương nhiên, thời điểm hắn vào trong thùng xe nghỉ ngơi, cố Tích Cửu sẽ ra ngoài xe, quan tâm chăm sóc con lừa đó một chút. Con lừa này cũng thật kỳ lạ. Nó tức giận với rút độc thanh, nhưng đối với cô Tích Cửu lại rất ôn hòa. Thời điểm cô Tích Cửu ra ngoài, nó chẳng những chạy nhanh và vững vàng, mà còn thường xuyên phe phẩy cái đuôi, xua mũi đuổi ruồi cho cô Tích Cửu. Khi cô Tích Cửu khen ngợi khích lệ nó, nó ngẩn cao cái đầu lừa, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn nàng, Bằng đôi mắt lừa hai mí to tròn mấy lần Cật đầu xuống hai cái Thật là một nữ hai tử xinh đẹp Lừa ra ché chở cho ngươi Cô Tích Cửu cảm thấy kỳ quái Không khỏi bật cười Khi vào trong thùng xe Nói chuyện cùng Trúc Độc Thanh Trúc Độc Thanh tuyệt vọng xoa xoa lông mày Cười khổ, nói Con lừa này có hảo cảm với giống cái Tính tình cũng không tệ Trên đường gặp được con lừa cái nó cũng sẽ nhường đường. Thì ra là một con lừa vô cùng lịch thiệp. Của Tích Cửu cảm thấy mình đã học được rất nhiều. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một bầu rượu, đi ra thùng xe, ngồi ở vị trí phu xe, quơ quơ hỏi con lừa kia: Lừa huynh, có muốn uống rượu không? Con lừa hí dài một tiếng, âm thanh như tiếng rồng gầm từ chín tầng trời rung chuyển xuống. Khiến cô tích cửu giật mình hốt hoảng. Tiếng hí dài của con lừa giống như Muốn, muốn, muốn, muốn. Nói chung, tiếng kêu của con lừa giống như tiếng một chiếc kèn lớn, sắc bén và vang vọng trói tai. Nhưng con lừa này lại kêu giống như một giọng nam cao, Trong vang vọng lại từ tính, dễ nghe, không giống như tiếng lừa hí, mà giống như một ca sĩ đang cất giọng. Trúc Độc Thanh bước ra, nói Đừng cho nó uống rượu. Nó sẽ uống nhiều lắm. Uống say thì sẽ không chạy nữa. Sẽ làm chậm hành trình của chúng ta. Như vậy à? Cô tích cử tiếc núi muốn cất bầu rượu đi. Không hề báo trước. Một cái đuôi cuộn qua trực tiếp cuốn lấy cái bầu rượu kia lên trời luôn. Con lừa thân thánh ngẩn đầu lên tóm lấy bầu rượu. Cắn đứt miệng bầu. Rồi lại ngẩn đầu lên. Một bầu rượu đã bị nó ngửa cổ. Uống hết rồi. Cô tích cửu trợn mắt. Trúc độc thanh lại xoa xoa lông mày. Chết tiệt. Hôm nay sợ là không lên đường được rồi. Cô tích cửu không để trong lòng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi. Nàng đứng dậy quay vào trong thùng xe. Nàng cũng có chút mệt mỏi. Sau khi bị trúng độc, nàng rất dễ mệt mỏi. Với tinh thần và thể chất như vậy, cho dù có chạy tới đầm lầy độc cũng vô dụng. Cho nên cô tích cửu định đả tọa khôi phục lại một chút, nhận tiện hấp thu một viên linh thạch để tăng cường linh lực của mình. Con lừa uống hết một bầu rượu, nó nhổ cái bầu rượu rỗng ra, quay đầu lại và khịt mũi, phát ra tiếng phì phì. Bốn vó bay lên không trung, lao vút như bay về phía trước, tốc độ nhanh xưa nay chưa từng có. Túc độc thanh bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Suýt chút nữa thì lao đầu xuống đất vì rung lắc. Lừa huynh! Người phát điên gì thế? Con lừa liền phát ra tiếng phì phì trong mũi, không thèm, đáp lại hắn, và chạy càng nhanh hơn. Kết quả, ngày hôm đó con lừa đã chạy được 7800 dặm đường, hiệu quả hơn bao giờ hết. Tại nơi hoang dã, trong tình huống không có đường, một ngày có thể chạy xa như vậy là chuyện thật khó tin. Hậu quả của phong cách chạy như thế là mục tiêu bị người ta nhắm tới. Con lừa đang kéo xe chạy điên cuồng. Năm con chim lớn đột nhiên bay đến trước mặt nó. Chúng sang rộng đôi cánh và chặn đường đi của con lừa. Con lừa đột nhiên dừng lại. cô tích cửu đang ngồi đả tọa trong xe. Xuyết chút nữa thì bị ngã đâm đầu ra ngoài luôn. Nàng vội vàng vịn tay vào thùng xe mở mắt ra. Nghe thấy bên ngoài có một tiếng quát thanh thúy. Kẻ nào! Chạy đi đâu? cô tích cửu hơi sửng sốt. Đó chính là vị tiểu cung chủ. Ở thượng giới, nàng đã từng gặp mặt. Nàng vốn đã biết vị tiểu cung chủ này là thuộc hạ của Vân Yên Ly. Nhưng không ngờ vừa ra ngoài lại đùng phải nàng ta ngay như vậy. Tính ra, cổ tích từ và Vân Yên Ly cũng đã hơn một tháng không gặp mặt. Thời điểm nàng mới ra khỏi ma giới, đã từng nhận được truyền âm của Vân Yên Ly hỏi nàng đang ở đâu. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn dùng truyền âm phù liên lạc với nàng, nhưng lại không liên lạc được khiến trong lòng hắn rất lo lắng. Cố Tích Cửu tạm thời không muốn vạch trần hắn, cho nên nói chuyện cùng hắn vài câu, nói tâm trạng mình không tốt lắm. Tuyền Âm Phù lại có chút vấn đề, cho nên nói đại đi là đang uống rượu tại một nhà người bằng hữu ở lạc Hoa Thành. Cố Tích Cửu có rất nhiều bằng hữu ở lạc Hoa Thành. Khi nàng rời khỏi lạc Hoa Thành, quả thực nàng đã dặn dò các bằng hữu ở lạc Hoa Thành rằng nếu có người hỏi tới thì cứ nói dối giúp nàng một chút. Bằng hữu đó rất đáng tin cậy và sẽ không phản bội nàng. Cho nên, nàng cũng không sợ Văn Ninh Ly sẽ phái người đi điều tra sau khi nàng rời đi. Văn Ninh Ly dường như cũng đang bận bịu việc khác và không thể thoát ra được. Vì vậy, hắn quan tâm trò chuyện mấy câu về cô tích cửu. Chỉ nói mấy ngày nữa, hắn sẽ tới tìm nàng, cùng nàng uống rượu, xác định chắc chắn nàng bình an, rồi tính sau. Không ngờ, lại gặp được vị tiểu cung chủ này ở đây. Tiểu cung chủ này biết nàng, mà hôm qua nàng vừa nói chuyện với Vân Yên Ly, nói mình đang ở gần Lạc Hoa Thành, mà nơi này cách Lạc Hoa Thành khoảng chừng 4000 dặm. Cho dù thế nào đi nữa, cũng không có khả năng chỉ trong một ngày chạy tới nơi này được. Một khi để tiểu công chủ phát hiện ra sự tồn tại của nàng, trở về bẩm báo với Vân Yên Ly, chỉ sợ sẽ khiến cho Vân Yên Ly sinh lòng nghi ngờ. Hiện tại là dung mạo thật của nàng cũng không dịch dung, tạm thời Dịch dung cũng không kịp nữa rồi Mà Trúc Độc Thanh thì rất tự luyến Tuy hắn nguyện ý học tập Thuật dịch dung cùng cổ tích cửu Nhưng lại không nguyện ý thay đổi ngoại hình Của chính mình Hắn cảm thấy tướng mạo của hắn là Thiên hạ đệ nhất soái, Bất cứ kẻ nào cũng không so được Nên không muốn che giấu. Trang phục trên người hắn rất dễ nhận biết Nên ngay khi xe ngựa dừng lại Tiểu Cung Chủ đã nhận ra hắn ngay Trúc Tiên Sinh Thần sắc trên mặt có vẻ không chắc chắn. Tuy Trúc Tiên Sinh là người trong ma giới, nhưng hắn không quan tâm đến thế sự. Ai cũng không mua chuộc được, cho nên người ở nhân giới cũng không coi hắn là kẻ thù của mình. Nhưng hiển nhiên là tiểu cung chủ càng biết nhiều thông tin hơn. Biết hắn là người chế tác ra luyện ma y. Vân Yên Ly luôn muốn tấn công ma giới, nhưng lại gặp phải tình trạng thiếu hụt luyện ma y trầm trọng. Người của hắn, nhiều nhất có thể chỉ có vài thám tử tiến vào, còn đại đội nhân mã căn bản vào không được. Cho nên xem như ma giới là nơi duy nhất Vân Yên Ly không có cách nào chinh phục được. Tiểu cung chủ đã từng hóa thân thành thám tử tiến vào ma giới, đã từng nhìn thấy mặt trúc độc thanh từ xa xa. Cho nên khi đối diện thì nhận ra ngay. Trái tim nàng ta đập thình thịch. nếu nàng ta có thể bắt được trúc tiên sinh này, ép hắn chế tạo số lượng lớn luyện ma y thì lo gì mà không tiến vào ma giới được chứ nàng ta vung tay lên bốn tên thuộc hạ của nàng ta tạo thành hình chữ thập vây quanh xe ngựa trúc tiên sinh không ở ma giới hồ mưa gọi gió chạy tới nhân giới chúng ta là muốn làm cái gì vậy trúc độc thanh khẽ cau mày hắn không thường xuyên đến nhân giới hành tẩu không ngờ vừa nhìn thấy đã có người nhận ra hắn liền hắn rất kiêu ngạo bị nhận ra cũng không sao cả Bổn quân muốn đi đâu thì đi đó Chuyện này liên quan gì tới ngươi Nếu đã nghe tên của bổn quân Hẳn là biết bổn quân lợi hại cỡ nào Cốt ngay Tiểu cung chủ đương nhiên không dễ dàng Bị dọa sợ như vậy Nàng tâm mỉm cười nói Ngưỡng mộ tên tuổi Trúc Tiên Sinh đã lâu Hôm nay có duyên gặp mặt Ta muốn thể giáo mấy chiêu Mong rằng Trúc Tiên Sinh sẽ không từ chối Trong lòng bàn tay xuất hiện Một đôi kim nga mê. Khẽ lai động, một tia sáng chói trắng như tuyết tấn công về phía trúc độc thanh. Trong mắt trúc độc thanh lóe lên, hắn thích đánh nhau, nhưng người có thể đánh được hắn rất ít. Đa phần mọi người đều bị hắn đánh cho đến mức khóc cha gọi mẹ, nhìn thấy hắn thì chạy trốn liền. Cho nên hắn rất trân trọng mỗi một cơ hội chiến đấu. Vì thế khi nhìn thấy tiểu cung chủ giơ vũ khí sáng choang về phía hắn, hắn liền biết đây là cơ hội rất tốt để chiến đấu. Đôi mắt hắn theo thói quen sáng lên Nhưng khi giao thủ máy chiêu Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra Ba chiếc xương sườn gãy trên ngực hắn Vẫn chưa lành nên không thích hợp Để chiến đấu Chiêu số của tiểu cung chủ quỷ dị Bộ pháp kỳ quái Tốc độ cực nhanh Đốc độc thanh vừa mới vận công một chút lông ngực đã đau nhất Động tác cũng chậm đi rất nhiều Hơn nữa bởi vì linh lực giảm đi rất lớn Căn bản càng không phải là đối thủ Của tiểu cung chủ Chưa đầy 15 phút chiến đấu đã bị tiểu cung chủ cắt rách áo, lộ ra một mảng ngực lớn trắng nõn. Trúc độc thanh tức giận, lùi lại mấy trưởng. Hỗn trưởng, Lại dám đùa giỡn bổn quân? Lại nhìn thấy bổn quân đẹp trai sao? Tiểu cung chủ không để ý tới hắn, tiếp tục tấn công hắn mạnh mẽ như cũ. Nàng ta muốn bắt sống đối phương, chứ không phải để đối phương trần truồng bỏ chạy. Trúc độc thanh bị nàng ta ép lui về phía sau liên tiếp Trong lúc hai người đang đánh nhau Bên tay hắn đột nhiên vang lên Một giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế Rời ly vị Thanh âm kia là cổ tích cửu. Trúc độc thanh theo lời vừa chuyển Vừa lúc tránh đi tiểu công chủ Một sát chiêu Nghiêng chèn khôn vị Trúc độc thanh bước chéo chân Lại bước thêm một bước Cứ như vậy chỉ mới hai bước Hắn đã hướng về phía cánh cửa trống rỗng của tiểu cung chủ. Hắn lập tức ra tay, nhát kiếm đâm ra. Mặc dù tiểu cung chủ kịp thời né tránh, nhưng lưỡi kiếm sượt qua cổ nàng ta, suýt chút nữa chém đứt đầu nàng ta, khiến nàng ta kinh hoàng toát mồ hôi lạnh khắp người. Nàng ta không nghĩ tới hai bộ pháp này của trúc độc thanh lại xảo diệu như thế, nhưng cũng không quan tâm lại nhào tới lần nữa. Đi đoái vị Quá càn vị. Giọng nói của cổ tích cửu liên tục không ngừng truyền đến tai trúc độc thanh. Thân thể trúc độc thanh giống như cây liễu đung đưa. Lúc bên trái, lúc bên phải. Góc độ bộ pháp luôn vừa phải như gái đúng chỗ ngứa vậy. Hoặc là tránh né sát chiêu của tiểu cung chủ hoặc là thinh linh cho nàng ta một nhát kiếm. Chỉ trong chốc lát, thế cục trên sân đã đảo ngược. Tiểu cung chủ Vốn luôn chiếm ưu thế Lại rơi vào thế bất lợi Bị thân pháp quỷ dị của Trúc Đồng Thanh Dẫn dắt di chuyển lung tung Trúc Tiên Sinh là người có thù Tất báo Hắn luôn tức giận vì bị tiểu cung chủ Cắt sách vạt áo trước ngực hắn Khiến hắn bị lộ ra thịt Vì thế hắn cũng muốn cho đối phương trở thành trò cười Cho thiên hạ giống như mình Trong lúc giao tranh Hắn cuối cùng cũng nắm được một cơ hội Vung kiếm nghiêng chéo Một tiếng roạt vang lên Vật áo của tiểu công chủ bị hắn trực tiếp xé toạc. Vừa rồi trúc tiên sinh bị cắt một miếng khoảng chừng một thước, cho nên thời điểm trúc tiên sinh trả thù đã cho thêm một chút lãi, cắt nàng ta rách một thước rưỡi, khiến toàn bộ vật áo và áo lót trước ngực của nàng ta bị cắt đứt hoàn toàn. Kết quả là cảnh xuân bùng nổ toàn phần. Đỉnh núi nhỏ mà tiểu công chủ vẫn luôn bó chặt đã được giải phóng và nở rộ trong gió. Trúc Tiên Sinh trợn mắt Tiểu Cung Chủ vẫn luôn mặc trang phục nam nhân Hành xử khí chất cũng giống như nam nhân Cho nên Trúc Tiên Sinh căn bản không bao giờ nghĩ tới Đối phương thực ra lại là một nữ tử Nhất thời cũng choáng váng ngây ngốc hồi lâu Hộ vệ do Tiểu Cung Chủ mang đến cũng là nam nhân Đại khái có lẽ cũng là lần đầu tiên Bọn họ nhìn thấy thời điểm thủ lĩnh của mình hào phóng như vậy Cũng choáng váng trợn mắt há mồm Theo bản năng rời tầm mắt đi Tiểu cung chủ cuống quýt che vạt áo lại, khuôn mặt xinh đẹp tái mét, thân hình chợt lóe, đột nhiên lao về phía chiếc xe ngựa. Ai ở trong đó? Cút ra đây! Trúc tiên Sinh biết Cố Tích Cửu tạm thời không thể vận dụng linh lực, vì vậy khi nhìn thấy tình huống khẩn cấp, thân mình hắn cũng chợt lóe lên và lao tới đó. Trong lúc nóng vội, hắn sử dụng pháp khí từ trong ống tay áo, một sợi dây bạc trực tiếp bay ra, đi sau mà đến trước. Quấn vào quần áo của tiểu cung chủ Đột nhiên Kéo lùi lại một cái Trở về Roạt roạt hai tiếng Quần áo của tiểu cung chủ Bị xé toạc bay đi Thân mình tiểu cung chủ Vẫn còn ở giữa không trung liền trần tuồng chạy đi Trên người chỉ còn lại một bộ quần áo lót Biến thái Sắc mặt tiểu cung chủ đỏ bừng Tức giận gầm lên Trúc tiên sinh sửng sốt. Cái đó... Hắn nói hắn không phải cố ý. Liệu có ai tin không? Tiểu cung chủ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không còn quan tâm đến việc giết người nữa. Vội vàng lùi hẳn về phía sau, lắc người hướng vào trong rừng rậm. Nhưng trước khi bóng dáng biến mất trong rừng, nàng ta vẫn tức đến sắp hộc máu, nói. Giết bọn chúng cho ta! Giết bọn chúng! Bốn tên hộ vệ còn lại đồng thời đáp một tiếng. Vâng. Bốn người này là thuộc hạ tinh nhuệ và tâm phúc nhất của tiểu cung chủ. Công phu của bọn họ so với tiểu cung chủ cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa bốn người bọn họ có một trận pháp. Bốn người từ bốn hướng lao thẳng về phía chiếc xe ngựa. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết trong chiếc xe ngựa này có cao thủ ẩn nấp. Trúc tiên sinh dù có giỏi võ công đến mấy cũng không thể một hơi ngăn cản được bốn người bọn họ. Chính đạo lại càng tệ hơn. Một tiếng sáo trượt theo làn gió bay tới. Tiếng sáo thanh u trầm lặng, từng hồi giống như thủy triều của đại dương. Cây cối bốn phía xung quanh cảm ứng được tiếng sáo, liền ào ào rung chuyển. Theo tiếng sáo, cành cây dựng lên bay ra khỏi thân cây, xoay tròn nhanh chóng trong không trung. Biến thành một cột màu xanh lục, hướng về bốn phía tên hộ vệ lao tới. Bốn tên hộ vệ kinh hãi, ảo ảo phát chiêu đối phó với cột màu xanh lục đang bay tới. Những chiếc lá cây bên trong cột màu xanh lục giống như những thanh ám khí sắc bén. Một khi ai đó bị cột màu xanh lục cuốn lấy, sẽ bị những chiếc lá xanh bên trong cắm vào, biến thành con nhím luôn. Má quân Là sáo âm trận pháp của ma quân Tula. Bốn tên hội vệ này cũng là những người am hiểu và nhận ra ngay lập tức. Người ta kể rằng, khi ma quân chinh chiến ở Tula ma giới, thứ mà hắn giỏi sử dụng nhất là Tula sáo âm trận pháp. Không biết có bao nhiêu ma nhân đối kịch với hắn đã bỏ mình trong trận pháp này. Thuộc hạ của Vân Yên Ly tự nhiên đều đã nghe nói tới. Hiện tại, liếc mắt một cái, đã nhận ra. Vẻ mặt của Trúc tiên Sinh cũng hơi thay đổi. Theo bản năng, hắn nhìn về hướng phát ra tiếng sáo. Xa xa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang bay trên bầu trời. Thùng xe ngựa màu trắng bạc do một con thiên mã có cánh kéo. Phía trước xe ngựa có một nam tử đang đứng. Bộ quần áo màu đỏ giống như những đám mây sạc sỡ ở phía chân trời. Mái tóc đen như thác nước bay bay. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ. Một chiếc sáo màu đỏ tươi nằm ngang trên môi. Phía sau lưng có ánh sáng khiến người ta khó nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy một bóng hình như được một đường viền màu ánh bạc bao quanh. Thực sự là ma quân đến rồi. trúc độc thanh vừa nhìn thấy hắn, liền cảm thấy xương sườn mình đau nhức Hắn không biết rốt cuộc đối phương ôm mục đích gì tới đây. Cho nên khi nhìn thấy đối phương phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ chạy. Trúc độc thanh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, giơ tay lên mở cánh cửa như ý. Một tiếng huyết, con lừa kia hí một tiếng dài, kéo chiếc xe ngựa nhảy vào trong cửa. Trúc độc thanh đương nhiên cũng lắc người tiến vào. Bốn tên hộ vệ đang bận rộn đối phó với cột màu xanh lục giết người kia, đương nhiên không thể nào phân thân ra để ngăn cản. Bọn họ trơ mắt, nhìn chiếc xe lừa và Trúc độc thanh cùng biến mất vào bên trong cánh cửa đó. Bốn tên hội vệ chiến đấu một trận. Cuối cùng, sau khi thoát khỏi cái cột màu xanh lục sát nhân đó, lại nhìn về phía xa. Bầu trời phía xa trong xanh, nhưng nào thấy chiếc xe ngựa gì đâu. Ngay cả tiếng sáo cũng biến mất từ lúc nào không biết. Bốn người quay mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, tiểu cung chủ cũng thay xong quần áo, đi ra khỏi rừng rậm. Bốn người đem chuyện vừa rồi bẩm báo với nàng ta một lượt. Tiểu cung chủ nhíu chặt mày. Người của ma giới rất hiếm khi lộ diện ở nhân giới Lần này ma quân lại đích thân xuất hiện Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Có âm mưu gì đây? Một sườn núi Trên sườn núi, cỏ xanh xanh mướt Dọc theo sườn núi có dòng suối nhỏ chảy róc rách Trúc độc thanh ngồi dưới đất thở hồn hền như bị suyễn Hình tượng của hắn biến mất hoàn toàn Vừa rồi mở cánh cửa như ý đã tiêu hao gần nửa sức lực của hắn. khi tiếp đất hắn còn loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã đập mặt xuống đất luôn. nhưng con lừa thì đứng vững khi tiếp đất. sau đó nó nhìn chủ nhân và khịt mũi, phát ra tiếng phì phì. liếc nhìn hắn với vẻ khinh thường, rồi tự gặm cỏ trên mặt đất. cố tích cử từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn trúc độc thanh đưa cho hắn một trái cây. nay nghỉ một hơi đi, nhuận họng. Túc Lục Thanh cắn rột một miếng. Đại Khái có lẽ cảm thấy dáng vẻ này của mình hơi mất hình tượng, nên hắn lại đứng dậy, vuốt vuốt góc áo, sửa sửa mái tóc, sau đó khẽ cau mày hỏi Cố Tích Cửu: Ngươi nói xem, Ma Quân là đang đuổi theo chúng ta phải không? Mẹ kiếp! Hắn còn chưa đủ tức giận còn muốn đại chiến với ta 300 hiệp nữa à? Cố Tích Cửu cũng nghĩ không ra. Lần này để Phất Y tới đây là vì cái gì? Nàng dứt khoát không nghĩ tới nữa. Kẻ ở suy nghĩ lắm, lại hao tổn tinh thần. Có lẽ là hắn có việc khác gì đó. Vừa lúc nhìn thấy chúng ta gặp nạn, cho nên thuận tay giúp một phen chăng? Trúc độc thanh hiển nhiên không tin. Hắn có lòng tốt như vậy à? Gia hỏa này bình thường làm việc rất độc ác. Ta cứ cảm thấy hắn không có ý tốt gì. Được rồi, được rồi, không cần đoán mò nữa. Dù sao chúng ta cũng đã thoát khỏi bọn họ. Phải rồi, ngươi có đói không? Ánh mắt trúc độc thanh hơi lóe lên. Thực ra, hắn không đói bụng. Nhưng hắn hy vọng có được tình yêu và sự quan tâm của cổ tích cửu. Cho nên, hắn gật đầu. Rất đói. Sau đó, hào hức nhìn cổ tích cửu. Con lừa đang gặm cỏ bên cạnh, lại quét mắt, liếc nhìn chủ nhân của mình một cái. Đói. Đói cái rắn. Ngươi là một cây trúc. Chỉ cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là đủ rồi. Ăn cơm kết khỉ gì? Khi dễ tiểu cô nương người ta không nhìn ra nguyên thân của người chắc. Cô tích cửu mỉm cười. Thích ăn thịt nướng không? Ta nướng thịt ngon nhất. túc độc thanh không khách sáo. Muốn. Sau đó hắn vỗ vào con lừa và nói. Đi săn đi. săn mấy con thỏ về đây. Con lừa đá hắn một phát. Sai một con lừa đi săn Đầu óc người bị nước vào rồi sao Cố tích cửu đưa mắt nhìn con lừa anh nha Nó còn đi săn được à Có bản lĩnh như vậy à Con lừa lập tức ngẩn đầu Ứn ngực hí dài một tiếng Quay đầu liền chạy ngay Lừa ra này sẽ đi săn ngay Lừa ra là một con lừa có bản lĩnh Con lừa đi săn nhanh đến kinh ngạc Chưa đầy nửa canh giờ Nó đã chạy về. Trong miệng ngậm một con gà rừng. Trên lưng còn chở một con dê đen và một con thỏ. Nó đắc ý đặt con mồi bên cạnh của tích cửu, chớp chớp đôi mắt to hai mí, dáng vẻ trông như đang cầu xin khen ngợi. Cô tích cửu vỗ vỗ vào gương mặt nó. Ngươi thật là đẹp trai quá đi. Vì vậy, con lừa tuấn Mỹ càng thêm hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang. Liếc mắt nhìn Trúc Độc Thanh, bước sang một bên, lại đi gầm cỏ. Trúc Độc Thanh rất là phẫn nộ, nếu biết trước đi săn sẽ có cơ hội được vỗ mặt, được khen ngợi thì hắn cũng đã tự mình đi săn rồi. Cố Tích Cừu đã bắt đầu xử lý con mồi. Trúc Độc Thanh xung phong nói: "Ta giúp ngươi một tay." Giúp cắt và loại bỏ lông khỏi con mồi, lấy củi để nhóm lửa. Hai người, một lửa Lừa thì vẫn ăn cỏ, căn bản không thể ăn hết nhiều như vậy, cho nên cô thích cử chỉ nướng gà và thỏ. Dê đen tạm thời cất vào trong túi trữ vật, đi hơn 200 dặm nữa mới đến được đầm lầy độc. Môi trường sống ở đó rất khắc nghiệt, tất cả các loài động vật đều có độc tố cao và không thể ăn được, để dành con dê này lần sau nướng. Trời đã về đêm, vầng trăng tròn treo trên bầu trời. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào rống của các loại hung thú. Tiếng cắn xé, nhai nuốt, khiến người ta nghe mà toàn thân ớn lạnh. Cố tích cửu bố trí trận pháp xung quanh, ở chỗ này lại đốt lửa. Tạm thời đám hung thú kia cũng không thể tiến vào, chỉ lang thang bên ngoài trận pháp. Nàng ngồi ở đó từ từ nướng thịt. Ngon lửa đỏ rực phản chiếu trên má nàng, khiến khuôn mặt nàng ửng hồng. Trúc Độc thanh ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngửi mùi thơm, tựa hồ đã say. Dưới ánh trăng nướng thịt, một nam một nữ. Bên cạnh có một con lừa đang gặm cỏ. Hình ảnh này thực sự rất đẹp. Cô tích cửu đang nướng con mồi nhưng tâm trí lại có chút xuất thần. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đế phát y. Hình như hắn cũng rất thích ăn đồ nàng nướng. Nhưng đáng tiếc, nàng và hắn là thực sự chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cơ hội có thể cùng nhau ăn một bữa tiệc nướng yên tĩnh là rất ít. Nếu hôm nay có hắn ở đây Ngừng Trong lòng hắn đã có người khác rồi Chuyện này không liên quan gì đến mình nữa Không cần phải nghĩ đến hắn nữa Bởi vì nhất thời chìm đắm Trong suy nghĩ Khi nàng đang nướng con mồi Vô tình không chú ý một chút Lòng bàn tay bị bỏng và đau đớn Trúc độc thanh cứ nhìn chăm chăm vào nàng Lập tức lo lắng, nói Sư phụ Sao vậy? Bị bỏng rồi à? Ta có đang dược trị bỏng ở đây Nào, để ta bôi cho ngươi. Sau khi lấy ra một lọ thuốc mỡ nho nhỏ, hắn liền đi tới cầm lấy tay trái của cổ tích cử. Bóc một tiếng, không biết từ chỗ nào một chiếc lá xanh bay tới, đánh vào trên lọ thuốc mỡ của trúc đầu thanh. Lọ thuốc mỡ vỡ tan và tràn ra đầy đất. Trúc đầu thanh nhảy bật dậy, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hét một tiếng. Ai? Bổn quân. Cách đó không xa, một bóng người xuất hiện trên cây. Y phục màu đỏ như lửa, đôi mắt lấp lánh, đứng đó cười tùm tỉm dáng vẻ trông rất hiền lành, tốt bụng. Là đế phất y tới. Sắc mặt Trúc Độc Thanh thay đổi. Vị ma quân này thật đúng là âm hồn không tan. Thế nào mà khắp nơi đều có thể gặp hắn. Bàn tay Trúc Độc Thanh nắm chặt chuôi kiếm và bắt đầu cân nhắc xem. Liệu mình có nên mở cánh cửa như ý lần nữa không? Nhưng hiện tại thể lực của hắn còn chưa khôi phục Nếu lại mở ra lần nữa Nói không chừng cả người sẽ bị phê mất Trái tim của tích cửu đập lỡ mấy nhịp Nhưng nàng rất nhanh ổn định lại cảm xúc ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn Không nghĩ tới đây cũng có thể gặp được ngài Ma quân đại nhân Đà tạ ma quân đại nhân vừa rồi đã giải vây Nàng cúi đầu Chắp tay với hắn. Bóng dáng đế phất y bay lên, phiêu phiêu đi thẳng vào trong trận pháp. Trận pháp một cổ tích cửu tạo thành đối với hắn dường như chẳng là gì cả. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi đến bên đống lửa giống như đang thong thả đi dạo. Đôi mắt rơi vào trên người cổ tích cửu, rất nghiêm túc hỏi nàng. Đà tạ thế nào? Cổ tích cửu im lặng. Hắn đứng bên cạnh nàng, hơi thở nhàn nhạt, nhạt trên người hắn phả vào mũi cổ tích cửu quanh quẩn như có như không. Nàng hơi lui về phía sau tránh ra. Giờ con gà rừng nướng trong tay lên. Đưa cho các hạ cái này trước. Đế phất y lắc đầu. Không đủ. Người ta nói một chút ân tình, báo đáp như dòng suối. Ân cứ mạng này không phải là báo đáp như dòng suối chảy sao? Chỉ mà con gà rừng đã muốn đuổi bổn quân đi rồi sao? cố tích cửu. Vậy các hạ muốn báo đáp cái gì? Đế phất y nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi nghiêng người về phía nàng. Lấy thần báo đáp thì thế nào? Cố Tích Kiều hơi dịch sang bên cạnh một chút, bình tĩnh, nói. Mà quân đại nhân lại nói đùa rồi. Dưới ánh lửa, đôi mắt đế phất y lấp lánh như nước. Ta đã bao giờ nói đùa với ngươi như vậy chưa? Cô tích cử rời tầm mắt đi. Gia hỏa này là một diễn viên. Không biết lần này lại hát tuồng gì đây. Nàng lấy bất biến, ứng vạn biến, mỉm cười và không nói gì nữa. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, rốt cuộc không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn nhìn lướt Trúc Độc Thanh bên cạnh. Vết thương ở sương sườn của Trúc Thiên Sinh đã đỡ chưa? Trúc Độc Thanh vốn đã đề phòng. Giờ phút này thấy hắn nhắm mục tiêu về phía mình, lập tức mím môi mỏng, kiêu ngạo, nói ta các hạ quan tâm vẫn còn đau nhưng thể lực của bổn quân rất tốt sẽ lành lại nhanh thôi. Đế Phất Y thở dài. Thân thể ngươi cũng quá yếu ớt rồi, chỉ một đòn đã gãy nhiều xương như vậy, ngươi cũng không coi trọng thân thể mình, sao lại để nó gãy lâu như vậy? Trúc Độc Thanh nghiến răng, hắn cũng muốn bẻ gãy một khúc xương sườn của ma quân này. Đế Phất Y nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra rất quan tâm tựa hồ như người bẻ gãy xương sườn của túc Độc Thanh không phải là hắn vậy. Hắn lấy từ trên người ra một lọ thuốc mỡ cầm trong lòng bàn tay đưa qua. Đàn dược này chuyên chữa trị bị thương, rất phù hợp với người, cho người đấy. túc Độc Thanh tức giận, thô lỗ, quát. Cút đi! Một trường đánh vào lọ thuốc mỡ trướng mắt kia. Đế phất y cảnh giác, vung tay sang một bên, tránh khỏi một trường này của đối phương, lắc đầu, nói. Trúc tiền sinh luôn là cao nhân, vấn đạm phòng khinh, điềm tĩnh ôn hòa. Hôm nay sao lại cáo kỉnh nổi nóng như thế? Nếu các hạ không cần, vậy thì quên đi. Lại cất lọ thuốc mỡ đi. Trúc độc thanh trợn mắt. Hắn muốn khôi phục nguyên thân và quất đi phất y. Sắc mặt Trúc độc thanh xanh mét. Rốt cuộc các hạ tới đây là có việc gì? Nếu có thể, hắn thật sự muốn nhấc chân đá bay đối phương luôn. Nhưng hắn không có đủ thực lực và thể lực cũng không đủ. Cho nên, hắn cũng tạm thời suy nghĩ lại mà thôi. Chỉ hy vọng dùng lời nói dọa đối phương bỏ chạy. Đế Phất Y thong thả ung dung, vén ống tay áo lên. Bổn quân không thích người ta trả nợ. Nếu đã bàn ơn cứu mạng cho người khác, thì luôn muốn đến đòi lại một chút. Ta có thể buông tha uyển uyển quận chúa. Cố tích cửu bình tĩnh nói chuyện. Nàng cảm thấy đế phất y trăm phương ngàn kế như thế, đại khái chính là muốn yêu cầu một ân tình cho uyển uyển. Suy cho cùng, hắn hiểu rất rõ về nàng và biết rằng hiện giờ nàng đang muốn băm uyển uyển ra thành từng mảnh. Hơn nữa, hắn muốn che chở uyển uyển nhưng lại không đành lòng làm tổn thương của tích cửu nàng cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức ban ân cho nàng để nàng báo đáp ân tình. Ngón tay đế phất y hơi trùng lại nhìn nàng như cười như không. Ta có thể coi những lời này của ngươi là ghen tị không? Không thể. Ta không ghen. Cố Tích Cửu hơi mím miệng. Đế Phất Y thở dài. Ta thà để người ghen tị còn hơn. Hắn nói lời này rất nhỏ, Cố Tích Cửu không nghe rõ, nhướng mày. Hả? Người cứ làm theo trái tim của mình là được Việc có bỏ qua cho nàng ta hay không Không liên quan gì đến bổn quân Bổn quân sẽ không can thiệp Những gì Đế Phất Y nói lần này Rõ ràng hơn Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái Bị thương của nàng Và thoa thuốc mỡ vào lòng bàn tay nàng Động tác của hắn quá nhanh Mà cố tích cửu Vì lời nói của hắn tâm trạng có chút bất an Tới lúc nàng phản ứng lại Hắn đã thoa thuốc mỡ xong rồi Sự mát mắt lạnh của thuốc mỡ làm giảm bớt sức nóng của vết bỏng trên lòng bàn tay. Nàng rút tay lại, cảm giác trong lòng càng thêm bất ổn. Nếu không phải biết hiện tại hắn và Uyển Uyển lưỡng tình tương duyệt, yêu đương thắm thiết, nàng gần như tưởng rằng hắn đang treo chọc nàng. Hắn cũng không phải là người thích tùy tiện treo chọc người khác. Chẳng lẽ vì mình và hắn đã từng có tiếp xúc ra thịt, cho nên hắn vẫn không thể buông bỏ được nàng. Vẫn có thói quen treo chọc nàng trong lòng nàng lại có chút bực bội nàng không phải là người thích suy đoán tình cảm của người khác việc đó quá mệt mỏi vì tâm trạng không ổn định nên con gà rừng này nướng hơi bị cháy và thịt hơi dai nàng nhìn trúc lộc thanh hình như vừa rồi hắn nói thích ăn thịt gà vừa chín tới nhưng nếu hơi cháy thì ăn sẽ không ngon lúc này trúc lộc thanh cũng đang háo hức nhìn chăm chăm vào con gà vừa nhìn thấy nàng lấy con gà rừng ra khỏi đống than Hắn lập tức đưa tay ra. Sư phụ, ta muốn ăn cánh gà. Hắn vừa dứt lời, đế phất y bên cạnh khai phất ống tay áo. Hai cái cánh trên mình con gà rừng đã biến mất không thấy tăm hơi. Trúc độc thanh phẫn nộ trừng mắt nhìn đế phất y, rồi lại nhìn về phía cố tích cử. Nhường cánh gà cho hắn, tàn đùi gà. Vì thế, hai cái đùi gà kia cũng biến mất luôn. Hành động của Đế Phất Y quá nhanh, Trúc độc Thanh căn bản cướp không lại với hắn. Hắn lại càng phẫn nộ hơn, nhưng không muốn chọc vào vị ma quân biến thái này. Quên đi, tan ức gà vậy. Hắn vừa dứt lời, cái ức gà đang cầm trong tay chỉ còn lại, xương. Giọng Đế Phất Y nhàn nhã. Người ta nói ăn gì bổ nấy, ăn xương ức gà sẽ bồi bổ cho xương sườn của người. Trúc Đột Thanh nghiến rằng, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra, để phất y đặc biệt đến đây là để đối chọi với hắn. Hắn muốn cái gì thì đối phương liền giành lấy cái đó. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, dáng vẻ tựa như không có ý chấp nhận với đối phương. Sư phụ, ta muốn phao câu gà. Tới cướp đi, tới cướp đi này. Hắn đang đợi miếng phao câu trên mình con gà nướng kia cũng có thể biến mất trong nháy mắt không thấy nữa. Kết quả, cho đến khi cố tích cử, xé cái phao câu gà xuống đưa cho hắn. Đệ Phất Y cũng không hề có chút ý tứ gì muốn giành lấy. Đệ Phất Y nhìn hắn, ánh mắt rất ý vị, thầm trường. Cái phao câu gà ngon đấy, rất phù hợp với ngươi. Trúc độc thanh không biết nói gì hơn. Thần linh ơi! Xin hãy dáng thiên lôi xuống tên yêu nghiệt này đi. Tại sao trước đây hắn không phát hiện ra ma quân này lại độc ác đến như vậy chứ? Hắn thực sự rất muốn biến ra mây trúc và quất cho đối phương một mặt đầy hoa đào nở. Nhưng... Quên đi. Trúc Đồng Thanh cảm thấy mình là một cao nhân, không thèm chấp mấy người phàm tục. Hắn nghĩ, cho dù là mình con gà, cũng không tệ. Kết quả... Là hắn vẫn nghĩ quá nhiều rồi Đế Phất Y chỉ tách ra Đưa cho hắn một cái cổ gà Hai cái chân gà Một cái phao câu gà Và một cái đầu gà Hắn ai oán nhìn Cố Tích Cử Món gà nướng này rõ ràng là sư phụ nướng Đế Phất Y dựa vào cái gì Mà đến chưa phân Cố Tích Cử nhìn Đế Phất Y Đang định thay Trúc Độc Thanh Đòi lại một cái cánh gà gì đó Đế Phất Y đã giành nói trước Còn gà nướng này có thể coi như là một loại báo đáp ân tình. Cố tích cường ngừng lại, không muốn tranh luận với hắn, xách con thỏ qua, dỗ dành đồ đệ nhà mình. Con thỏ này cũng rất ngon đó, ta nướng nó cho ngươi. Trúc đầu thanh liếc nhìn đế phất y, đế phất y không nói gì, ngồi ở đó nhàn nhã tú khí gặm cánh gà mà không ngẩng đầu lên. Xem ra hắn sẽ không cướp nữa. Điều hắn không ngờ tới chính là Cố Tích Cửu vừa mới nướng xong con thỏ kia. Đế Phất Y cũng gặm xong cánh gà, đuôi gà rồi. Ông tay áo phất một cái. Trực tiếp xách cả con thỏ đi. Sau đó đưa đầu thỏ, đuôi thỏ, đít thỏ chia cho hắn. Trúc độc thanh lại nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu mím môi nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y mỉm cười. Con thỏ này cũng là một trong những ơn cứu mạng. Mẹ kiếp. Rốt cuộc ngươi muốn lấy bao nhiêu lợi ích từ ân cứu mạng này thế? Trúc Độc Thanh cảm thấy vị mà quân đại nhân này sẽ không nhàn rỗi rảnh rang đến như vậy. Xuất hiện chỉ để dành ăn một chút thịt nướng. Thế là hắn vỗ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay. Rất thẳng thắn hỏi Đế Phất Y. Rốt cuộc lần này ngươi đến đây làm gì vậy? Ngươi muốn chúng ta báo đáp ân cứu mạng giống như đi ngang qua này như thế nào? Ngươi nói ra hẳn xem nào. Đế Phất Y nhìn sang Cố Tích Cửu. Người có đói không? Cố Tích Cửu đương nhiên đói bụng. Nàng nướng hồi lâu, vẫn chưa được ăn một miếng thịt nào vào miệng. Nàng đang cân nhắc đến việc có nên lấy con dê đen ra nướng hay không. Nhưng với tính tình của Đế Phất Y, dê nướng nguyên con cũng sẽ bị hắn lấy đi. Sau đó lại chia thành đầu dê, chân dê gì đó. Mà nàng lại không thích ăn những cái đó. Quên đi. Sau này có cơ hội lại kiếm đồ ăn tiếp. Nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn như vậy, trong lòng nàng lại càng không yên. Mà vết thương độc của nàng rất kiêng kỵ tâm trạng rối loạn. Cần phải tĩnh tâm, dưỡng thần. Đã đến lúc phải chia tay. Nàng lắc đầu, nói. Ta không đói, là độc thanh đói. Nên ta nướng cho hắn. Rồi đứng dậy. Mà quân đại nhân... Ân cứu mạng của ngài, ta sẽ báo đáp sau. Ta còn có việc phải làm, không phụng bồi ngài được. Độc Thánh Đế Phất Y lặp lại Xưng hô này thật là thân mật. Ngày trước khi nàng xưng hô với hắn cũng không có mấy lần thân mật như vậy. Ở Thượng Giới, nàng gọi hắn là Niệm Mạch Điện Hạ. Khi mình lợi dụng lúc nàng mất đi nhớ, giả mạo là vị hôn phu của nàng, nàng gọi tên của hắn trong mấy ngày. Chỉ tiếc là hắn không kịp nếm trải và cảm nhận được hương vị, nàng đã quyết liệt chia tay với hắn rồi. Khi gặp lại, nàng một câu một tiếng mà quân đại nhân, khiến hắn nghe chói tai và vô cùng khó chịu. Đế Phất ý như cười như không nhìn về phía Trúc Độc Thanh. Thì ra, tên thật của các hạ là Trúc Độc Thanh. Đấy là lần đầu tiên bổn quân nghe nói tới. Trúc Độc Thanh hất ống tay áo một chút. Tên húy của bổn quân không phải là tùy tiện nói với người ngoài Hắn cũng không muốn ở gần vị ma quân này Nhìn thấy đối phương là sương sườn của hắn liền đau nhức. Nhìn thấy cô tích cửu có ý muốn rời đi Hắn lập tức bắt đầu thu dọn xe lừa Con lừa rất không vui Nó chạy dũng cảm suốt cả một ngày Lại còn vất vả để săn một chuyến Lúc này mới được nghỉ ngơi lâu lâu một chút Nó mới ăn được mấy miếng cỏ mà thôi Vì vậy, cái trúc độc thanh đặt xe lên người nó, nó đá thẳng vào chủ nhân một phát, hí lên một tiếng dài, rồi quay người bỏ chạy. Chạy nhanh như một cơn lốc, không còn bóng dáng. Chết tiệt, nó muốn đi nơi khác mà bình yên gầm cỏ, không ở nơi này nữa. Trúc độc thanh sững sốt. Con lừa bướng bỉnh này không thèm để mặt hắn. Con lừa chạy mất. Đương nhiên trong lúc này tạm thời cũng không thể đi được. Cố Tích Cửu và Trúc Độc Thanh nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trúc Độc Thanh lại nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y nhếch khóe miệng, cười nói Tuy nó là một con lừa nhưng nó cũng không muốn bị các ngươi ngược đại như thế. Vẫn nên để nó nghỉ ngơi một chút đi. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Cố Tích Cửu lại ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn, khoanh chân đả tọa. Năng muốn chạy đua với thời gian để hồi phục. Sau khi vào đầm lầy độc Vẫn còn một trận chiến lớn cần phải chiến đấu Cơ thể trúc độc thanh cũng rất yếu Hắn muốn khôi phục nguyên thân Hấp thu tinh hoa của mặt trăng Nhưng lại sự đế phất y chặt hắn làm củi Cho nên chỉ đi dạo loanh quanh Ở gần đó Đế phất y đang ngồi ở đó Không biết kiếm từ đâu ra Một con gà màu vàng rực rỡ Con gà màu vàng đó rất kỳ lạ Ngay cả sau khi mất hết lông Thân hình của nó cũng có nhiều màu sắc sạc sỡ trong trong suốt giống như pha lê. Sau khi giết con gà vàng xong, hắn lại lấy ra một cây trúc đã vót nhọn xuyên qua nó, rồi nướng trên lửa.